Ý chí của Lạp Mạc Tư rất ương ngạnh, cho dù bị đau đớn tận óc cũng không hề khuất phục. Đáng tiếc là thân thể hắn còn kém quá nhiều để trở thành một gã vu vũ hợp cách. Sư phụ đưa ngươi nhập môn, tu hành dựa vào bản thân ngươi. Vận mệnh sau này thì phải do ngươi quyết định và cố gắng, chỉ cần có ý chí ương ngạnh là đã có hy vọng để trở thành một gã vu vũ đỉnh cấp. Mặc dù thân thể Lạp Mạc Tư còn yếu, nhưng chỉ cần tốn chút tâm huyết, Dương Lăng có không ít biện pháp cường hóa thể chất cho hắn trong thời gian ngắn, Trầm ngâm một lát, hắn phất tay triệt tiêu vu thuật tuế Nguyệt Mê Huyễn, đánh ra một đảo thủ ấn, đem khẩu quyết tu luyện vu vũ khắc sâu vào trong linh hồn Lạp Mạc Tư, đưa vào một phần vu lực cho hắn, trợ giúp hắn nhanh chóng tu luyện, ra lệnh cho thực nhân ma hai đầu bố Lạp Tư ra dẫn một đội thực nhân ma bảo vệ bên ngoài, nghiêm cấm không được ai được phép quấy dày Lạp Mạc Tư tu luyện, rồi bỏ đi. Hơn nửa tháng trôi qua rất nhanh, ngày Lạp Mạc Tư tỉnh lại, Dương Lăng Triệu tập các nhân viên hạch tâm của ma thú lĩnh như Cổ Đức, Tạp Tây, A Tư Na Ma, tuyên bố thành lập vu môn. Trên quần áo Lạp Mạc Tư có thuê một đỉnh đồng, đại biểu cho vu vũ một đỉnh mới nhập môn. Trên quần áo Ngả Lý Ti có thuê một con nhện đen, chấp trưởng nhánh độc vu cường đại. Trên quần áo Thi Vu Vương thuê một cái khô lâu, đại biểu là trường lão hộ pháp. Dương Lăng mặc quần áo thuê ngũ trảo Kim Long, làm chủ giáo đầu tiên. Ngà Luân Đại sư và trưởng lão Địa Tinh làm trưởng lão luyện khí. Trên quần áo thuê một tòa vu tháp nhỏ, phụ trách luyện chế vũ khí và trang bị cường đại cho người trong vu môn. Chỉ huy hơn 100 tên luyện kim thuật sĩ giàu kinh nghiệp. Cổ Đức làm chấp sự trưởng lão, trên quần áo theo một con ngân dực phu mã. Đại biểu đi lại xung quanh, phụ trách việc đối ngoại của vu môn. tất cả tinh tệ vật tư thông tin tình báo phân tích sơ bộ đều do hán phụ trách tạp tây và a tư na ma gia nhập hàng ngũ vu vũ tu luyện luyện thể vô quyết cường đại phụ trách sự an toàn của lãnh địa phi long vương sắc lôi tư hắc long vương từ thử băng băng thiên diện huyễn điêu và y mặc đặc đảm đương làm vu vệ bên cạnh dương lăng tu luyện thượng cổ vu thuật cứ như vậy chỉ trong một đêm mưa xuân Vu môn ngày sau truyền bá khắp Thái Luân Đại Lục đã lặng lẽ ra đời. Ngoại trừ mấy người thân tín bên cạnh Dương Lăng thì không ai biết được tin tức tuyệt mật này. Trải qua một phen tính toán cẩn thận, Dương Lăng rút cuộc hà quyết tâm truyền thụ các loại Vu Thuật, thành lập thế lực chính thức của mình. Vu Thuật Thần Bí, Ma Thú Cao Cấp, thuộc hạ trung thành khiến hắn vô cùng tin tưởng vào tương lai. Ma Thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Audio mới .com, chương ba trăm bảy mươi tang thi lạp mạc tư khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất mặc niệm vô quyết cố gắng hấp thu năng lượng tinh tú cả cơ thể đều phồng lên đột nhiên co rút lại sau đó lại phồng lên đột nhiên co rút lại sau khi thể chất được dương lăng trợ giúp cường hóa gấp mấy lần hắn may mắn đi vào con đường tu luyện suốt ngày đêm gian khổ tu luyện dưới tác dụng của tụ linh trận tiến bộ thần tốc Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã thành một gã vu vũ một đỉnh nhập môn. Căn cứ theo giải thích của phương tiêm bi, vu vũ chia làm chính bậc. Thực lực của một gã vu vũ một đỉnh mới nhập môn không mạnh hơn một con ma thú ba dai bao nhiêu. Nhưng chỉ cần đột phá đến vu vũ hai đỉnh, thực lực sẽ tăng lên vài lần, thậm chí vài chục lần. Mỗi khi tiến dai một cấp, thực lực tăng lên rất mạnh, thực lực kinh người, ý chí rất tốt. Đáng tiếc chủ cột thật sự quá yếu, nhìn lạp mạc tư tu luyện gian khổ, Dương Lăng lắc đầu lặng lẽ rời đi, để cho hắn tự mình lĩnh ngộ luyện thể vô quyết. Ở thời kỳ thượng cổ, vô vụ của bộ lạc đối mặt với đủ loại nguy hiểm, có người lựa chọn tu luyện song song công thủ, có người chọn phòng thủ, có người chọn tiến công. Công pháp tu luyện bởi vậy sẽ có điểm khác nhau, chỉ có thể tìm ra công pháp tu luyện nhất. Mới có thể trở thành một gã vu vũ đỉnh cấp. Ngoại trừ luyện thể vô quyết. Một gã vu vũ còn có vô quyết cường hóa thân thể. Biện pháp tu luyện thiên biến vạn hóa. Đối với việc tu luyện của Lạp Mạc Tư. Dương Lăng chỉ giúp hắn tạo trụ cột. Thi thoảng chỉ điểm hắn một chút. Mà tu luyện chính thức. Phải dựa vào bản thân hắn tìm tòi và lĩnh ngộ. Mấy ngày nay. Hắn dùng vài bình sinh mệnh nước suối và mấy trăm viên ma thú huyết châu giúp tho án thay đổi cốt cho Lạp Mạc Tư, mạnh mẽ cường hóa thể chất của hắn. Tiếp theo thành sâu bọ hay thành rồng là phải xem sự cố gắng của hắn, có đủ ngộ tính hay không. Mặc dù trong tay còn có một giọt tinh tủy, có thể đề cao thể chất của Lạp Mạc Tư, đáng tiếc nó đã có chủ. Giọt tinh tủy này Dương Lăng đã sớm có ý định khác. Qua thời gian nữa chính là sinh nhật của tác phỉ á, hắn chuẩn bị tặng cho nàng một sự ngạc nhiên. Một giọt tinh tùy hiếm có, vài bình sinh mệnh nước suối và một nhóm ma thú máu huyết cao cấp. Có lẽ, tác phỉ á có thể đột phá đến ma Pháp Sư Thánh Giai. Bọn họ có thể chính thức sống với nhau. Hai tay khéo léo của tác phỉ á, cái nắm tay nhẹ nhàng và gấp gáp của nàng khiến hắn vô cùng kích động. Cái miệng ngọt ngào khiến hắn không còn biết gì, nhưng thời gian rất lâu, thi thoảng được thưởng thức nàng một chút, nàng vẫn là một sự nữ, đợi hắn khai hoang. Bên trái ôm tác phỉ á, bên phải ôm Vilna, đúng là một chuyện tuyệt vời. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Lăng không hề nghĩ đến cái eo thon nhỏ của Vilna và bộ ngực mềm mại của tác phỉ á. quanh chân ngồi xuống trong biệt viện yên tĩnh, tận dụng thời gian tu luyện. Mặc dù gia bá lợi tình thế bây giờ rất tốt, rất được chào đón, nhưng uy hiếp của đám hải đạo và lăng mộ dưới đất còn chưa được giải quyết hoàn toàn, vẫn còn không ít hiểm họa. Độc nhã Long khống chế rất nhiều hải đạo, thế lực khổng lồ, một ngày không giết chết hắn, thì lãnh địa sẽ không có an toàn chính thức. Nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc mặc dù đã ly gián được vài đám hải đạo, Nhưng nàng còn không có thực lực trực tiếp đối đầu với độc nhã Long, nhiều nhất chỉ có thể giúp mình tìm tin tức, thời khắc quyết định chỉ làm một đội kỳ binh mà thôi. So sánh với độc nhã Long thì uy hiếp từ lăng mộ dưới đất còn lớn hơn, cho dù hải đạo đột phá được phòng tuyến, cũng chỉ tổn thất một ít tiền tài mà thôi. Bọn lính có thể thông qua ma pháp trận đến cứu viện, nhưng chẳng may lăng mộ dưới đất chui ra một đám ác ma cường đại. Có lẽ không cẩn thận là gia bá lợi sẽ gặp phải tai nạn diệt vong. Cả tòa thành sẽ bị phá hủy. Dù sao, y mặc đặc chỉ là hộ vệ bên ngoài đã kinh khủng đến thế, thì hộ vệ ở sâu trong lăng mộ dưới đất có thực lực thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Mặc dù đã bày rất nhiều cấm chế ở cửa vào lăng mộ dưới đất, nhưng có thể ngăn cản đám hộ vệ cường đại của lăng mộ dưới đất. Bản thân Dương Lăng cũng không dám khẳng định, Đối mặt kẻ thù cường đại, đối mặt nguy hiểm, biện pháp tốt nhất là nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Sau khi hấp thu rất nhiều năng lượng tinh tú, Dương Lăng cảm giác lại tiến gần cao cấp thần vu một bước nữa. Trước kia, hắn chỉ có thể cảm ứng động tĩnh trong vòng 10 dặm nhưng bây giờ phạm vi cảm ứng đã được mở rộng ra trăm giảm. Ngoài ra, sau một thời gian đình trệ, băng phong vương tỏa rốt cuộc cũng đã đột phá. Phạm vi mở rộng ra ba bước, chỉ cần trong lòng vừa động, lập tức có thể biến mọi vật trong vòng ba bước thành băng điêu không có cách nào nhúc nhích. Tốc độ cực nhanh, công kích đáng sợ, hơn hàn khí của tử thử băng băng một bậc. Trong năm vu vệ thì hắc Long Vương có thực lực cường đại nhất, lực công kích cường đại, phòng ngự kinh người, năng lực khôi phục mạnh mẽ, Long Vực hiếm thấy, khiến cho hắn trở thành một máy bay chiến đấu trên chiến trường. chỉ cần mở long vực ra thì lĩnh vực cường giả bình thường sẽ không phải là đối thủ của hắn. vua bò cặp y mặc đặc và thiên diện nguyễn điêu có thực lực tổng hợp không bằng hắc long vương nhưng hơn ở chỗ công kích có điểm đặc sắc. kẻ khác khó lòng phòng bị hơn nữa tốc độ tiến bộ nhanh hơn hắc long vương. chỉ cần tiến giai, công kích sẽ càng thêm sắc bén. vua bò cặp và thiên diện nguyễn điêu có các điểm độc đáo. Nhưng nói về trình độ ăn ý với Dương Lăng, thì tử thử băng băng lại cầm đầu, dưới băng phong lĩnh vực bao phủ, tử thử băng băng như hổ thêm cánh. Bất kể là hàn khí hay là băng trùy, lực công kích đều tăng lên gấp đôi. Năm vu vệ có thực lực cường đại, mà phi long vương có thực lực kém cỏi nhất cũng hơn xa thánh giai cường giả bình thường. Sau khi tu luyện vu thuật Dương Lăng truyền cho... Chúng nó có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí và năng lượng tinh túc, thực lực càng lúc càng mạnh. Sau khi tiếp nhận vu thuật dương lăng truyền cho, phương hướng tu luyện của chúng có điểm khác nhau. Hắc Long Vương chọn luyện thể vô quyết, tăng cường năng lực cận chiến, sắc lôi tư tu luyện các loại độn thuật, sơ bộ lĩnh ngộ thổ độn pháp thuật và phong độn, cả ngày Thuần di ở trong không gian vu tháp, vô cùng vui thích. Thiên diện Nguyễn điêu rất có hứng thú với các loại cấm chế, thi thoảng bắt vài con nhện làm thí nghiệm, lúc thì đem bọn nó vứt vào ảo trận, lúc thì điệp ra thêm trọng lực cấm chế, hành há con nhện chết đi sống lại. Tử thử băng băng thi thoảng tiến vào thí nghiệm tháp của ngà Lệ ti, thích các loại độc thuật khác thường, sau một thời gian tu luyện, trong hàn khí của nó có ẩn chế một tia băng độc màu đen, người bị trúng nhẹ thì cả người tê dại. Nặng thì tứ chi bùn rùn, cho dù cường giả miễn dịch với đóng băng ma pháp, không cẩn thận cũng mất mạng. Sau khi nhận lệnh canh giữ lăng mộ dưới đất, vua bò cạp y mặc đặc chuyên tâm tu luyện khôi lỗi vu quyết. Tốc độ càng lúc càng kinh người, vừa thuần hóa hắn chỉ có hơn một nghìn con bò cạp, nhưng chỉ có một tháng ngắn ngủi đã có một vạn con. Sơ bộ lĩnh ngộ vu thuật hóa thân ngàn vạn lần, chỉ cần ở đâu có bò cạp. Hắn có thể trực tiếp thuấn di đến, thực lực rất kinh người. Thuần hóa một đám ma thú cao cấp, truyền thụ các loại vu thuật, có lẽ có thể thu được một đám vu vệ cường đại. Sau khi biết rõ sự tiến bộ của các vu vệ, Dương Lăng chuẩn bị dành thời gian xâm nhập Á Mả Tốn Xâm Lâm hoặc là đại dương mênh mông, tìm kiếm tung tích của ma thú cao cấp. Khi hắn lo lắng nên đi đến Á Mả Tốn Xâm Lâm hay giá biển trước. Thì chân trời đột nhiên truyền đến tiếng khóc như trẻ con, theo sát truyền đến một cỗ gió lạnh, thổi qua đâu đều lạnh như băng, ngay cả tên thực nhân ma thân thể cường tráng cũng co rút cổ lại, vô cùng quỷ dị, không hay, lăng mộ dưới đất có chuyện, ngưng thần lắng nghe nơi phát ra tiếng khóc, cảm giác tử khí ngập trời, dương lăng kinh hãi, hô một tiếng nhằm về ma pháp truyền tống trận cách đó không xa. Cùng với Thi Vu Vương nhanh chóng đi vào lăng mộ dưới đất ở sâu trong Á Mã Tốn Xâm Lâm. Có người mạnh mẽ tiến vào lăng mộ dưới đất, hay là lăng mộ dưới đất mở ra chứ? Nghi hoặc, vừa thuấn di qua Á Mã Tốn Xâm Lâm, Dương Lăng lao thẳng vào lăng mộ dưới đất ở bên trong cấm chế, quả nhiên không ngoài sở liệu. Xung quanh ma pháp trận xuất hiện một đám cương thi, có thiếu chân thiếu tay, có cả người chảy mụ vàng. có con thậm chí chỉ còn nửa người, dùng hai tay di chuyển trên mặt đất. Đại nhân, đây là tang thi, quân đoàn tang thi bên ngoài lăng mộ dưới đất, thấy dương lăng kịp thời chạy đến, y mặc đặc phụ trách trông coi lăng mộ dưới đất thở dài một hơi, đều là hộ vệ bên ngoài lăng mộ dưới đất, hắn hiểu rõ sự đáng sợ của đám tang thi này. Đây là những con cương thi biến dị, chỉ cần hồn hòa trong đầu bất diệt, Cho dù bị cắt thành tám mảnh vẫn còn có thể tiếp tục tấn công Hơn nửa thi độc khắp người Cắn chúng một miếng thì giết địch Một nghìn Tổn thất tám trăm Khiến cho đại quân bò cặp của hắn không thể mở miệng được Tang thi Được y mặc đặc nhắc nhở Dương Lăng phát hiện sự khác thường cảo đám cương thi này Đám cương thi khác thì đều đã mất đi linh hồn Chỉ dựa vào bản năng đi lại khắp nơi Hoặc là bị vô lực vu sư khống chế Nhưng đám tang thi trước mặt này thì khác. Có con nói lầm bẩm, dụng hỏa cầu đốt cháy rừng rậm cản đường. Có con tránh phải né trái, dùng ma pháp dò xét địa hình và tình huống xung quanh. Nếu không có giam cầm cấm chế, sợ rằng đã sớm bị bọn chúng phá vỡ phòng tuyến lao ra ngoài. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. chương 3722, oan gia ngàn năm được y mặc đặc giải thích, hiểu được sự đáng sợ của tang thi, dương lăng không dám chậm trễ triệu ma thú đại quân ra, chỉ vì chúng nó bày mai phục bên trong không gian cấm chế. Tang thi vô cùng mạnh mẽ, người mang thi độc chết người, nhưng tốc độ di chuyển lại chậm, vò cạp của y mặc đặc mặc dù không thể cắn được, nhưng dương lăng lại nhanh chóng tìm được biện pháp đối phó. Điệp ra thêm trọng lực cấm chế Giảm tốc độ đám tang thi lại Phái giác phong thú ra dẫn dụ bọn nó vào trong ảo trận Phân tán trận thế của chúng Rồi chỉ huy tà nhãn và biên bức công kích từ xa Không tiếp xúc với đối phương Bị giác phong thú dẫn dụ Đám tang thi điên cuồng lao lên Không để ý càng lúc càng đi sâu vào trong ảo trận Bước vào vòng mai phục của ma thú đại quân Bị đám địa thứ của đại quân con nhện công kích Nháy mắt đã có một đám ngã xuống Đợi đến khi bọn chúng sắp đến gần Lại bị một đám tà nhãn đã đợi từ lâu bắn cho một trận Lại có một đám ngã xuống Cuối cùng, một đám giác phong thú như máy bay chiến đấu lao đến Đối mặt với châm độc dày đặc Hầu như ngã xuống hết Mấy con may mắn sống sót Cho dù phản Ứng nhanh đến mấy cũng không tránh khỏi đòn tấn công của tự bảo biên bức Cứ như vậy, dưới ảnh hưởng của giam cầm cấm chế, đám tang thi trở nên hỗn loạn. bị ma thú đại quân tấn công, cho dù lực lượng mạnh hơn nữa, cho dù chất độc trong cơ thể mạnh hơn nữa cũng không có đất dụng võ Thấy tang thi càng lúc càng ít, đã nắm giữa được thế cục, dương lăng thở dài một hơi, y mặc đặc, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Đại nhân, tình huống bình thường, lăng mộ dưới đất ít nhất nửa năm mới phái hộ vệ mới ra. Tại sao lần này lại khác Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm Nhìn đám tang thi đột nhiên lao ra Y mặc đặc lắc đầu Dừng lại một chút rồi nói Quân đoàn tang thi của lăng mộ dưới đất Có số lượng rất kinh khủng Nếu ta không đoán sai Đây là nhóm bộ đội đầu tiên Đám phía sau càng khó đối phó hơn Ngao Cái miệng đen đuổi của Y mặc đặc vừa dứt lời Ma pháp trận nhanh chóng chuyển động truyền ra tiếng rít gào rung trời thẩm thấu ra một cổ tử khí ngập trời, một vầng sáng đổ léo lên, một đoàn tang thi hai mắt đỏ bừng xuất hiện trước mặt mọi người. Khác với tang thi bình thường, nhưng tên hai mắt đỏ bừng này tốc độ rất nhanh, khíu giác nhạy bén, cái mũi như con chó săn người người vài cái trong không khí, là nhìn ra ảo trận của Dương Lăng, lao thẳng vào ma thú đang mai phục. Ở gần đó, Móng tay sắc bén như lá đao cắt đứt yết hầu của thương nhân, giống như thanh đao đâm thủng trái tim con nhện. Trong nháy mắt, thì có hơn 10 con tà nhãn và con nhện không kịp lui lại bị giết. Châm độc của giác phong thú bắn vào người chúng, đinh, một tiếng, giống như bắn vào một tấm sắt bắn ngược ra ngoài. Địa thứ của đại quân con nhện chui dưới đất nhưng không có ảnh hưởng đến đám tang thi ra dày này, ngược lại lại còn bại lộ hành tung của mình. Ngoại trừ quang đạn dày đặc của tà nhãn và tự bảo biên bức còn có điểm uy hiếp Ma thú cấp thấp khác không phải là đối thủ của đám tang thi này Chỉ cần bị đám này đến sát người Đừng nói là công kích Mà ngay cả chạy trốn cũng không kịp Không, là hồng đồng tang thi Đại nhân, đây là quái vật cường đại nhất bên cạnh tang thi vương cáp đình tư Đặc biệt phải cẩn thận thấy một đám cáp đình tư lao về phía mình Vẻ mặt y mặc đặc trở nên ngưng trọng Chỉ huy một đám bò cạp lao lên, dựa vào số lượng khổng lồ và đồng quy vu tận giết chết đối phương. Bò cạp có thể ấp trứng rất nhanh, đừng nói chết vài con, mà chết cả đoàn cũng không sao. Nhưng thi độc trong cơ thể các đình tư vô cùng lợi hại. Bò cạp sau khi bị trúng chiêu ngay cả linh hồn cũng bị lây. Không những không có cách nào thu hoạch linh hồn của đối phương, mà ngay cả linh hồn của mình cũng không thể nào thu hồi lại. Sau khi tu luyện khôi lỗi vô quyết, đối với y mặc đặc mà nói, mỗi một con bò cạp đều là một khôi lỗi. Một đám bò cạp chết đi không ảnh hưởng đến thực lực của hắn, chỉ có linh hồn bị tổn thương là điểm tối kỵ của hắn, cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn quyết không muốn cứng đối cứng với đám tang thi hai mắt đỏ bừng này. Rát rát rát, tang thi, ta thích, cảm giác năng lượng linh hồn cường đại của tang thi, thi vu vương đứng phía sau Dương Lăng cười ta. Đến đây đi, hiến máu và linh hồn của các ngươi cho Thi Vu Vương la đức lý cách tư vĩ đại nào. Sau tiếng cười to, Thi Vu Vương triển khai tâm ma lĩnh vực, lao ra ngoài như cơn gió. Khác với long vực của hắc Long Vương mạnh về lực lượng, tâm ma lĩnh vực của hắn mạnh ở linh hồn công kích. Có thể ảnh hưởng đến tinh thần của đối phương, sinh ra ảo giác trong lòng bọn họ. Có thể dễ dàng thi triển các loại ma pháp tà ác như nguyền rùa, suy yếu và trì hoãn. Cũng có thể trực tiếp tấn công linh hồn kẻ địch Lúc trước khi mới vừa thoát ra khỏi tòa thành dưới đất Hắn chỉ có 3 thành thực lực Đúng là dựa vào tâm ma lĩnh vực mới có thể duy trì không phân cao thấp với cường giả của các thế lực lớn Sự cường đại của tâm ma lĩnh vực có thể tưởng tượng ra Tăng thi có tốc độ rất nhanh Đau thương không vào khiếu giác linh mẫn Nhưng bị bao phủ trong tâm ma lĩnh vực của thi Vu vương Lực chiến đấu của bọn chúng bị giảm mạnh càng quan trọng là linh hồn bị đòn tấn công vô hình có con đau đầu choáng vàng không biết bị làm sao có con ôm đầu lăn tròn trên mặt đất lớn tiếng kêu thảm thiết có con thậm chí mất đi lý trí tàn sát lẫn nhau rát rát rát bảo bạo bạo thi bạo thừa dịp hư mà vào sau khi dùng liên hoàn thi bạo đánh chết rất nhiều tang thi hấp thu rất nhiều linh hồn thi vu vương hưng phấn cười to Đối với vua bọ cạp y mặc đặc mà nói, đám tang thi người mang thi độc chính là một con nhím, không thể nào nhét vào miệng được. Nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là một viên linh đan diệu dược hiếm có, hấp thu càng nhiều linh hồn năng lượng, càng lúc càng gần khôi phục trạng thái lĩnh vực đỉnh. Như vậy cũng được, nhìn thi vu vương giết chết một loạt tang thi như thái rau, y mặc đặc không thể giải thích được lắc đầu, chịu hồi tất cả bọ cạp của mình. Mặc dù sớm biết Thi Vu Vương không đơn giản, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng lại cường hãn đến mức ấy. Bị liên hoàn độc bạo và thi bảo của Thi Vu Vương, đám tang thi đau thương không vào bị nổ mất chân mất tay, thậm chí vỡ nát. Nếu là bình thường, cho dù đầu bị trẻ làm đôi bọn chúng cũng có thể tiếp tục đi về phía trước, nhưng linh hồn bị Thi Vu Vương nhân cơ hội hút sạch, bọn họ rốt cuộc không có bản lãnh đó nữa. rất nhanh đám tang thi rậm rạp chỉ còn lại có vài con vốn dương lăng còn muốn thuần hóa vài con chuẩn bị nghiên cứu nhưng nhìn vết máu khắp người bọn nó cả cái bộ dáng không đành lòng nhìn lắc lắc đầu bỏ ý định này đi đám vô lực ghê tởm này giao cho tên thi vu vương biến thái này từ từ nghiên cứu vậy ngay khi con tang thi cuối cùng ngã xuống từ lăng mộ dưới đất truyền ra một tiếng rít rung trời theo sát một vầng sáng đỏ từ ma pháp trận léo lên Một đám tang thi mặc trọng giáp màu đen, cầm thanh đao lớn không ngừng xông ra, trong đó, một tên cao hơn 3 mét, khiêng một cây trùy trông rất xấu xí làm người khác chú ý. Y mặc đặc, không ngờ rằng ngươi còn có bản lãnh và can đảm phản bội pháp lão vương. Rát rát rát, lúc này, ngươi chết chắc rồi, nhìn vua bỏ cặp y mặc đặc đứng sau lưng dương lăng, tên khiêng thanh trùy lớn cười to, ở trong lăng mộ dưới đất. Hắn và Y mặc Đặc đã đấu hàng ngàn hàng vạn năm, mặc dù thắng nhiều thua ít, nhưng không lần nào hoàn toàn giết chết được Y mặc Đặc. Nếu không có quy định của lăng mộ dưới đất, hắn đã sớm dẫn đông đảo tang Thi giết chết tất cả các con bò cạp trong lăng mộ dưới đất, hoàn toàn giết chết tên Y mặc Đặc ghê tởm. Bây giờ khó có thể gặp được một cơ hội tốt như thế này, sao hắn còn có thể bỏ qua được chứ? Hắc hắc, các đình tư, nếu ngươi muốn chết, Ta không ngại biến ngươi thành một vong linh chính thức, hoặc là phong. Ấn linh hồn của ngươi vào một nghìn con bọ cạp. Cho ngươi biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn tang Thi Vương Cáp Đình Tư, y mặc đặc cười lạnh. Nếu chỉ có mình hắn, hắn tự biết bây giờ còn không phải là đối thủ của tang Thi Vương Cáp Đình Tư. Nhiều nhất chỉ có thể lưỡng bại câu thương với đối phương. Nhưng là có Thi Vu Vương la đức lý cách tư trợ giúp. có dương lăng xem trận hắn hiểu được tên các đỉnh tư lần này có đến mà không có về hừ lên giẫm chết tất cả đám bò cặp này đi nhìn y mặc đặc ở cách đó không xa thi vu vương các đỉnh tư hừ lạnh một tiếng giơ thanh trùy lên dẫn đại quân tang thi lao lên rát rát rát tốt dâng linh hồn và máu của bọn ngươi cho thi vu vương la đức lý cách tư đi nhìn thấy một đám tang thi đang lao đến mình thi vu vương không sợ mà vui Hưng phấn cười to, đối với một gã thi vu vương tinh thông tâm ma lĩnh vực mà nói, cho đến bây giờ không sợ hỗn chiến, ngược lại, có thể nhân cơ hội mê hoặc linh hồn của kẻ địch, dẫn dụ sự độc ác trong linh hồn bọn chúng, thừa dịp suy yếu mà vào, nhìn thấy đối phương phá được ảo trận, đằng đằng sát khí xông đến, không cần dương lăng phân phó, đám vu vệ hắc long vương, tự thử băng băng nhanh chóng lao lên, Hắc Long Vương bay giữa không trung, phun ra một ngụm long tức trí mạng, hoặc là phát ra bức tường lửa, bao vây tang thi đại quân. Phi Long Vương sắc lôi tư dựa vào thổ độn pháp thuật chạy xung quanh, chuyên môn tấn công đám thống lĩnh tang thi. Tử thử băng băng phun ra một ngụm hàn khí có chứa băng độc, đem biến đám tang thi lao đến thành băng côn. Chỉ có thiên diện huyễn điêu tiếp tục nằm trên vai trái dương lăng. hóa ra rất nhiều viễn thể của hắc long vương y mặc đặc và sắc lôi tư chỉ huy bọn nó tấn công rát rát rát y mặc đặc chết đi sau khi chỉ huy đại quân tấn công tang thi vương cáp đỉnh tư lao về phía y mặc đặc muốn một chùy đập chết hắn không hề phát giác ra dương lăng không biết lúc nào đã không còn bóng dáng càng không chú ý đến bên trong cấm chế tản mát ra mùi hương lạ lùng như có như không ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 373 Sinh mệnh Triền nhiễu hắc Long Vương công kích sắc bén. Một ngọn lửa phun ra là có thể đốt hơn 10 con tang thi thành cho. Giết người không nháy mắt, đi qua đâu. Thì sau gáy của đám tang thi đều xuất hiện một lỗ nhỏ to như ngón cái. Máu và linh hồn bị hút hết sạch. Tử thử băng băng tránh phải né trái. Đóng băng đám tang thi lao đến thành băng côn. Năm vu vệ có thực lực kinh người, đáng tiếc, bị tang thi vương cáp đình tư triệu hồi, ma pháp trận không ngừng chuyển động, đám tang thi không ngừng lao ra, giết không thể hết. Một đám tang thi vừa ngã xuống, lập tức lại có một đám khác lao tới. Trong nháy mắt, bên trong cấm chế khắp nơi đều là bóng dáng tang thi, với khiếu giác nhạy bén của bọn chúng, ảo trận cấp thấp không còn tác dụng, cũng may có tác dụng của trọng lực cấm chế. Nên tốc độ và lực lượng của chúng bị ảnh hưởng lớn, nếu không, tình thế đối với đám người Dương Lăng sẽ càng thêm bất lợi. Sau khi cắm hơn 10 cây Điệt Hồn Hương, Dương Lăng tránh vào một bên, cẩn thận quan sát cử động của tang Thi Vương Cáp Đình Tư, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt thuấn di ra cho hắn một kích trí mạng. Điệt Hồn Hương chỉ to như ngón tay cái, khi đốt sẽ tản mát ra độc khí không mùi không vị, làm tê liệt hệ thống thần kinh của kẻ thù. Làm chậm lại tốc độ phần. Ứng và năng lực hành động của đối phương. Từ lúc trước lợi dụng nó thành công làm suy yếu thực lực của Hắc Long Vương. Thuận lợi thuần hóa hắn. Dương Lăng đã bảo ngả lý ti luyện chế một nhóm. Để vào trong không gian giới chỉ lúc nào dùng thì lấy ra. Đám tang thi này vô cùng mạnh mẽ. Đau thương không vào. phản Ứng rất nhanh. Hơn nữa trong cơ thể còn có thi độc chết người Đối mặt với rất nhiều quái vật thế này Đám ma thú cấp thấp như giác phong thú và con nhện khó có thể trực tiếp đối đầu Chỉ huy ma thú đại quân lao hết lên Cho dù chiến thắng cũng phải trả giá rất đắt Cho nên Dương Lăng không thể không nghĩ biện pháp khác Dùng mê điệt hương làm giảm tốc độ và năng lực hành động của tang Thi Chỉ huy hắc Long Vương và Tử Thử băng băng hấp dẫn sự chú ý của chúng Sau đó tập trung lực lượng giết chết Tăng Thi Vương Cáp đỉnh Tư Cường Đại. Chỉ cần giết chết hắn, có lẽ sẽ không có Tăng Thi chui ra từ ma pháp trận, vấn đề sẽ lập tức được giải quyết. Mặc dù không biết mê Điệt Hương này có tác dụng thế nào với đám Tăng Thi người mang kịch độc, nhưng chỉ cần có một cơ hội chiến thắng, không thể nào bỏ qua được. Rát rát rát, chết đi, chết hết đi, Tăng Thi Vương Cáp đỉnh Tư cười to. Dơ thanh trùy lớn lao về phía y mặc đặc ở cách đó không xa. Mặc dù đám người hắc Long Vương và Thi Vu Vương có thực lực cường đại, giết chết rất nhiều tang thi, nhưng hắn không thèm để ý, trăm ngàn năm qua, lăng mộ dưới đất có vô số tang thi, chết một nhóm cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần trở về lăng mộ dưới đất, không cần bao lâu là có thể tiếp tục chịu được một nhóm khác đến. Các đình tư, lần này ngươi đến, Đừng mong trở về, hiểu được Dương Lăng đang âm thầm núp ở một bên, vua bỏ cạp y mặc đặc vô cùng tin tưởng, chỉ huy đám bò cạp rậm rạp ngăn cản tang thi lao đến, vừa nói vừa lao về phía tang thi vương, lợi dụng tốc độ siêu nhanh cầm cự đối phương. Sau khi tu luyện khôi lỗi vô quyết, hóa thân ngàn vạn lận, y mặc đặc hơn ở tốc độ siêu nhanh, sinh mệnh lực rất là ương ngạnh, cho dù đầu bị tang thi vương các đình tư dùng chùy đập một đập chết một đám bò cạp. Nháy mắt có thể ngưng tụ một đám bò cạp mới để khôi phục như cũ Quả thực là một tên biến thái siêu cấp đánh không chết So sánh với y mặc đặc Tang thi vương cấp đỉnh tư hơn ở công kích mạnh mẽ Một chùy đánh xuống Đừng nói là đám bò cạp của y mặc đặc mà ngay cả sắt thép cũng có thể đánh thủng. Trong nháy mắt Có hơn 100 con bò cạp chết bởi chùy của hắn Cả người gầy đi một vòng Hừ, linh hồn thu hoạch Lại bị tang Thi Vương đập mạnh một chùy y mặc đặc tức giận, sử dụng ma pháp tinh thần am hiểu nhất, chỉ huy một đám bò cạp không để ý hết thảy lao lên, há mồm mà cắn. Mặc dù trên người tang Thi Vương các đình tư có thi độc chết người, bò cạp cắn một cái sẽ khiến linh hồn hắn bị thương tổn, nhưng linh hồn của bản thân cũng bị lây, giết địch, một nghìn tổn thất tám trăm, nếu là trước kia... Y Mặc Đặc có thể dựa vào tốc độ sinh nhanh nhanh chóng rời đi, nhưng ở giờ phút này, không có đường thối lui, chỉ còn cách cắn răng lao lên. Rát rát rát, Y Mặc Đặc, xem ra ngươi đúng là một tên ngu ngốc, còn muốn thu linh hồn của ta, quả thực là muốn chết. Nhìn đám bò cạp của Y Mặc Đặc đang lao đến, Tăng Thi Vương cười to, trong cơ thể tản mát ra một vòng hắc khí nồng nặc. bị hắc khí bao phủ đám bò cạp của y mặc đặc như trời mưa ngã hết xuống không những linh hồn bị lây mà ngay cả sinh mệnh lực cũng bị tang thi vương hút lấy cảm giác rất nhiều bò cạp đã mất đi sự khống chế sinh mệnh lực mất hết y mặc đặc kinh hãi lui lại không ngờ rằng vẫn chậm một bước tang thi vương đột nhiên tăng tốc lao đến như tia trước rát rát rát y mặc đặc dâng hiến linh hồn của ngươi đi để ta xem tên quái vật là ngươi rốt cuộc do đám bò cạp này tạo thành như thế nào vẻ mặt tang thi vương độc ác chuẩn bị nuốt chừng linh hồn của y mặc đặc nếu không phải có hạn chế của lăng mộ dưới đất hắn đã sớm chỉ huy đại quân tang thi dẫm chết hết đám bò cạp tìm cơ hội nuốt chừng linh hồn của y mặc đặc rồi chỉ cần nuốt được linh hồn đạt được bản lãnh hóa thân ngàn vạn lần thì thực lực của hắn sẽ tiến nhanh Có được tư cách đi vào tầng sâu của lăng mộ dưới đất. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chỉ còn biện pháp cuối cùng đó sao? Nhìn tang Thi Vương các đình tư đột nhiên gia tốc. Tốc độ còn nhanh hơn mình. Y mặc đặc kinh hãi. Hiểu ra hắn trước kia chưa biểu hiện ra hết thực lực. Hoặc là gần đây đã có đột phá. Mặc dù có thể dùng pháp thuật trùng bạo Dẫn bạo linh hồn của bò cạp. Khiến các đình tư bị thương nặng. Nhưng điều này thứ nhất mình cho dù có thể thông qua đám bò cạp trong không gian vu tháp sống lại, cũng sẽ hao tổn rất nhiều năng lượng linh hồn, thực lực bị giảm xuống. Ngay khi y mặc đặc trần chờ không quyết, Tăng Thi Vương Cáp đỉnh Tư cười to, thì Dương Lăng đang nằm ở một bên đột nhiên ra tay, mở ra băng phong lĩnh vực. Thông qua phong độn pháp thuật thuấn di đến bên cạnh Cáp đỉnh Tư, thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén đâm mạnh vào lưng hắn, Thấy thời gian đã đến mà thấy thi vu vương không bị ảnh hưởng quá lớn của mê điệt hương, hắn không còn cách nào khác là tự mình ra tay. Đám tang thi lao ra từ ma pháp trận càng lúc càng nhiều, thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho mình. Sau một tiếng kêu thảm, tang thi vương cấp đỉnh tư bỏ qua cho y mặc đặc gần trong gang tức, điên cuồng tấn công dương lăng đột nhiên xuất hiện, trong cơ thể toát ra một đám hắc khí, vô cùng hôi thối. Thi độc tăng cường, không cẩn thận hít phải một hơi hắc khí, Dương Lăng cảm giác đầu óc chóng váng, thân thể chết lặng, kinh hãi rút lui. Mặc dù trước khi lao ra đã uống vài viên giải dược thi độc của ngả Lị ti, nhưng không ngờ rằng, đám hắc khí bên ngoài cơ thể tang thi vương còn kinh khủng hơn cả thi độc của thi vu vương. Hừ, sinh mệnh quấn quanh, thấy Dương Lăng sau khi hút vào hắc khí còn có thể nhanh chóng rút lui. Đang thi vương ngạc nhiên rồi hừ lạnh một tiếng, thi triển ra chiêu thức lợi hại nhất. Hắc khí kinh khủng hóa thành một sợi dây mỏng manh, như mạng nhện quấn quanh Dương Lăng không kịp né tránh, một vòng lại một vòng, cuốn thật chặt. Sau hàng ngàn vạn năm tu luyện ở lăng mộ dưới đất, hắn rốt cuộc cũng đem hắc ám ma pháp tu luyện đến cực hạn. Thông qua một sợi tơ khí có thể thể hấp thu sinh mệnh lực của kẻ địch, thậm chí ăn mòn linh hồn của kẻ thù. nhưng cái giá phải trả là hao phí rất nhiều tinh thần lực và ma lực hắn vốn chuẩn bị dùng chiêu này với y mặc đặc hấp thu sinh mệnh và linh hồn của nó hiểu rõ kỹ xảo hóa thân ngàn vạn lần của hắn sau khi bị dương lăng đánh lén đau đớn điên cuồng thi triển ra tuyệt chiêu lợi hại nhất sinh mệnh quấn quanh nghe tiếng hét phẫn nộ của tang thi vương cảm giác hắc khí nhập vào trong cơ thể tinh thần uể oải tay chân vô lực Dương Lăng kinh hãi, uống vào nửa bình sinh mệnh nước suối, lập tức cắn răng khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm vô quyết, cố gắng vận chuyển vô lực. Không, đây tuyệt đối không phải là thi độc, cảm giác hắc khí quấn quanh người càng lúc càng đậm, hắc khí thẩm thấu vào trong cơ thể càng lúc càng nhiều, căn bản không có cách dùng vô lực bước ra. Dương Lăng hiểu đây tuyệt đối không phải thi độc. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, chết ở trong tay hắn? Hít vào một hơi thật sâu khó khăn, Dương Lăng cố gắng nhớ lại vu thuật trên phương Tiêm Bi, tìm biện pháp giải quyết. Cảnh thuần hóa con giác phong thú đầu tiên, ôm tác phỉ á lần đầu tiên ở ngõ Luân Á Sơn cốc và ngả Lý Ti tính cách ôn thuận suốt ngày đi quanh mình hiện lên trong đầu hắn, lấy thân thử độc, nghĩ đến ngả Lý Ti tu luyện độc thuật, Dương Lăng trong lòng vừa động, nghĩ đến Vu Quyết tu luyện độc thuật đã bỏ bê lâu nay, mừng rỡ liền mặc niệm Vu Quyết hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn, từng chút một luyện hóa hắc khí kinh khủng. "Đại nhân, đại nhân, cút, chết đi." Nhìn thấy Dương Lăng đột nhiên bị đám hắc khí của Tang Thi Vương quấn quanh, sinh mệnh ba động càng lúc càng yếu, bất kể là Hắc Long Vương hay Tử Thử Băng Băng đều lao đến. Nhất là vua Bọ Cạp y mặc đặc ở gần đó càng chỉ huy tất cả bọ cạp lao về phía Tang Thi Vương ở cách đó không xa, lớn tiếng ngâm nga, chuẩn bị thi triển trùng bạo, rát rát rát. Đến đây, đang lên sinh mệnh lực và linh hồn của các ngươi, lấy được rất nhiều sinh mệnh lực trên người Dương Lăng, Tăng Thi Vương Cáp đỉnh Tư rất là hưng phấn, không tiếc hao tổn tinh thần lực và ma lực thi triển sinh mệnh quấn quanh trên phạm vi lớn chuẩn bị bắt hết mọi người. song ngay khi hát tuyến đầy trời vừa tản mát ra, cả người hắn liền chấn động, tiếng cười ngừng bật, không biết vì sao, không những không có cách nào tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực trong cơ thể Dương Lăng. ngược lại sinh mệnh lực của mình còn bị hút ngược ra ngoài. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 374, nhân bì cổ tang thi vương tình thế không ổn, nhưng Dương Lăng đang khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất lại là nhân họa đắc phúc. Thông qua vô quyết độc vu Hắn từng chút một luyện hóa hắc khí trong cơ thể, cũng thông quan hắc khí bao phủ bên ngoài cơ thể mà hấp thu sinh mệnh lực của tang Thi Vương. Bên ngoài lăng mộ dưới đất có rất nhiều hộ vệ, có đàn u linh xà cao cấp, có lĩnh chủ dưới đất cả người là lừa, có vô số chó địa ngục ba đầu. Nếu nói vua bọ cặp y mặc đặc là một cường giả, vậy thì Tăng Thi Vương là cường giả trong cường giả, ma lực mênh mộng, sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng. sau khi hấp thu sinh mệnh lực của tang thi vương dương lăng cảm giác vô lực và tinh thần lực tăng mạnh tất các các lỗ chân lông trên người như mở ra giống như được uống một ngụm nước tiên ngọt lịm vô cùng sảng khoa ý sau khi sinh mệnh lực thất thoát lớn tang thi vương còn đang kiêu ngạo tay chân trở nên vô lực lăn qua lăn lại trên mặt đất lớn tiếng kêu lên thảm thiết hắc khí trong cơ thể không thể khống chế rất nhanh tản mát ra ngoài Mỗi một tia hắc khí phát ra Sinh mệnh lực của hắn cũng thất thoát Rất nhanh ra thi di tờ hắn như khinh khí cầu bị thủng trở nên héo rút Chỉ còn da bọc xương như cái xác ướp nằm sấp trên mặt đất Cùng lúc đó đám tang thi toát ra từ ma pháp trận càng ngày càng ít Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Nhanh chóng chạy tới Nhìn cảnh cổ quái trước mặt hắc Long Vương đang chuẩn bị một chảo đánh chết tang thi vương trợn mắt há mồm Dám vu vệ như phí long vương và tự bảo biên bức cùng không ngoại lệ Ngăn cản đám tang thi lao đến Không được làm kinh động đại nhân Sau khi dùng thi bạo giết chết một đám tang thi lao đến Thi vu vương hạ lệnh Mặc dù ngay lập tức hắn cũng không rõ đây là chuyện gì Nhưng sinh mệnh ba động của dương lăng càng ngày càng mạnh hắc khí bao phủ quanh thân hắn càng lúc càng mờ nhà Mà ngược lại sinh mệnh ba động của tang thi vương càng lúc càng yếu Hiển nhiên, Dương Lăng không những không bị nguy hiểm, mà còn đang chiếm ưu thế. xé đám quái vật này thành mảnh nhỏ, lên, giết, cắt đầu bọn nó xuống. Theo lệnh của Thi Vu Vương, mọi người xoay người tấn công đám tang thi, phát tiết cơn giận dữ của mình trên người bọn nó. Đám tang thi lao đến mặc dù nhiều như thủy triều nhưng dù thế nào cũng không phá được vòng phòng ngự của mọi người. Đêm tất cả sức lực cũng không thể lao vào cứu tang thi vương đang bị uy hiếp tánh mạng. dãy rũa mút lát, tang thi vương thở yếu ớt, nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích. Từ trong ma pháp trận rốt cuộc không có tang thi chui ra, hắc khí bao phủ bên người dương lăng càng lúc càng mờ nhà Bị năm vu vệ và thi vu vương giết hại, đám tang thi bên trong cấm chế mặc dù vẫn còn rất nhiều, nhưng chết một người sẽ ít đi một người, số lượng càng lúc càng ít. Sau khi luyện hóa một tia hắc khí cuối cùng, Dương lăng hít vào một hơi thật sâu, mở to mắt nhìn tên thi Vu vương đang hấp hối, lạnh lùng cười. Thượng đế nếu muốn cho hắn chết, trước tiên khiến cho hắn thật đắc ý. Pháp thuật sinh mệnh quấn quanh uy lực rất lớn, nhưng cái giá phải trả lại rất lớn, hao phí rất nhiều tinh thần lực. Nếu tăng thi vương thi triển một lần rồi dừng tay, có lẽ mình sẽ chết trong tay hắn. Đáng tiếc, hắn lại tiến thêm bước nữa, muốn một lưới bắt hết cả đám người thi Vu vương. không để ý là tinh thần lực trong cơ thể còn lại không nhiều, lại mạnh mẽ thi triển pháp thuật sinh mệnh quấn quanh. Kết quả không những để cho mình có cơ hội và thời gian luyện hóa hắc khí, còn mất đi sự khống chế với hắc khí trong cơ thể, để mình thừa dịp mà vào. Triệu một tên khô mục chiến sĩ mang tên tang Thi Vương đang hấp hối đến, Dương Lăng trầm ngâm một lát, sau đó thi triển vô quyết, đặt tay lên chán hắn, thi triển luyện hồn thuật, đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng nếu vô ý hấp thu sinh mệnh lực khổng lồ của tang thi vương dương lăng không ngại tiếp tục luyện hóa linh hồn của hắn sau khi tu luyện đến trung cấp thần vu có thể thông qua chiêu hồn thuật cứu sống người của uông đạt nhĩ bộ lạc bị đóng băng mấy ngàn năm cũng có thể dễ dàng luyện hóa linh hồn của kẻ thù là một gã vu sư tu luyện linh hồn vu thuật hắn lĩnh ngộ luyện hồn thuật càng lúc càng cao siêu Không lâu sau đã thuận lợi luyện hóa linh hồn của Tang Thi Vương, khiến cho tinh thần lực tăng mạnh, còn thuận lợi có được trí nhớ của hắn. Quả nhiên hắc khí mà Tang Thi Vương phát ra không phải thi độc, mà là một loại tử khí rất dày đặc. Trong lăng mộ dưới đất, khắp nơi tràn đầy tử khí, có một vài nơi càng tràn ngập tử khí mà chỉ hít vào một hơi là hồn phi phách tán. Đối với người bình thường mà nói, đây đúng là còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Nhưng đối với Tăng Thi Vương tu luyện hắc ám ma pháp mà nói, thì đây chính là thánh địa tu luyện. Trải qua ngàn vạn năm, hắn hấp thu tử khí, cực độ áp xúc mỗi một tia hắc khí đều ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Sau khí phát ra có thể hút lấy năng lượng sinh mệnh của kẻ địch, thậm chí ăn mòn linh hồn, vô cùng lợi hại. Tử khí này sau khi luyện hóa, còn có uy lực cường đại đó hay không? Sau khi luyện hóa tử khí... Dung nhập vào giữa vũ lực, nghi hoặc, Dương Lăng đột nhiên ngưng kết một mũi tên băng, đưa một tia vũ lực vào trong đó. Trong nháy mắt, mũi tên như có tính mạng dung lên, hô một tiếng bắn ra ngoài, liên tục bắn vào hơn 10 tên tang thi rồi mới tan thành mây khói. Theo sát, từ đầu đám tang thi bị ngã xuống có một lũ hắc khí tản ra, giống như một cơn gió thẩm thấu qua đầu Dương Lăng vào trong ốc. tiêu hao một tia vũ lực và tinh thần lực đổi lại một đám linh hồn. Sau khi luyện hóa đám hắc khí thẩm thấu bao, cảm giác rõ ràng linh hồn năng lượng đã được tăng cường, dương lăng mừng rỡ, Không ngờ rằng nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ được một loại khả năng cường đại. So sánh với tang thi vương, thì uy lực còn lớn hơn cả pháp thuật sinh mệnh quấn quanh, cái khác không nói, ít nhất phạm vi công kích cũng lớn hơn. Hắc hắc, Lấy tinh thần lực làm vật dẫn, lấy vu lực làm chủ, thu hoạch linh hồn của kẻ địch. Sau này gọi là đồ linh tiến, dùng tinh thần lực tập trung vài tên tang thi cường tráng. Bắn ra vài mũi tên băng nát đầu bọn chúng, hấp thu linh hồn của chúng. Dương lăng gật đầu hài lòng. Bách bộ xuyên dương, thập tiến liên hoàn. Sơ bộ lĩnh ngộ cách sử dụng đồ linh tiến. Hắn quyết định lấy đám tang thi đang lao đến để khai đao.